Xóa mang ký ức thổi thành những cánh hoa chương 19 Sáng sáng, bầu trời vẫn một màu trắng ẩn như bụng cá Lại bận rộn suốt cả một buổi tối Mộc mộc lim dim đôi mắt Vác mớ tóc rối bù trên đầu Mơ mơ màng màng đi về nhà Giờ đây mọi nỗi đau khổ đều được cô ném lên chín tầng mây Chỉ muốn vùi đầu vào đống chăn trên giường Đi tìm ông Chu Công để nói chuyện phiếm Khó khăn lắm mới về được đến cửa nhà Mộc mộc ngáp một cái, mở khóa cửa, chuẩn bị sức lực để đầy cánh cửa sắt với những chân song sắt nặng nề Một bóng người cao lớn thẳng tắp cũng xuất hiện từ phía sau lưng Cô sợ đến nỗi hét lên không thành tiếng Ngày nào em cũng về nhà vào giờ này sao? Giọng nói điểm đạm như một lời thăm hỏi xúc động nhất trong giấc mơ Cô lập tức ngậm miệng, mở to mắt nhìn bóng người đứng bên cạnh Dì ánh sáng mờ ảo Cô vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét khôi ngu tuấn tú trên khuôn mặt của Trác Siêu Việt. Mộc Mộc rụi mắt khẳng định chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, lại tự cấu vào cánh tay mình, rất đau. điều chỉnh lại nhịp thở vì quá kích động mà trở nên rối loạn. cô khe khẽ mở miệng trả lời. nhóm nhạc hầu như đều biểu diễn vào buổi tối, thu dọn xong mọi thứ để phải đến giờ này mới được về. ở đây tối quá, anh không nhìn rõ em đang nói gì. vào trong nhà nói chuyện đi. Trác Siêu Việt đầy cánh cửa sắt ra, cô mở cánh cửa gỗ bên trong, ánh sáng lọt ra ngoài qua khe cửa vừa được hé mở, vừa hay chiếu lên khuôn mặt Trác Siêu Việt, soi rõ vẻ mệt mỏi. Mộc Mộc nhất thời trở nên mê muội, chăm chú ngắm nhìn, hoàn toàn quên mất rằng mình đang chuẩn bị chuyển nhà, đồ đạc mới sắp xếp được một nửa, căn phòng vốn chật hẹp ẩm ướt đang vô cùng lộn xộn, không thích hợp để tiếp khách nam giới. vừa bước vào cửa cha siêu việt bỗng dứng sững lại trước cửa phòng khách nếu như là một căn phòng nhỏ chưa đầy 3 mét vuông được coi là phòng khách mộc mộc bỗng bừng tỉnh nở một nụ cười đáng yêu bàn chân len lén đá gói băng vệ sinh đang để ở trước cửa ra phía sau chiếc hòm khỏe môi anh khẽ động đậy ánh mắt hướng về phía phòng vệ sinh của cô cô vội vàng lao vào trong đó kéo chiếc áo ngực và quần lót đang phơi trên ô cửa sổ xuống nhét vào trong tủ trong lúc quay đầu lại liếc thấy mớ tóc rối bù của mình trong gương, mộc mộc lại khẽ khàng vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại quần áo. Cha sư việt che miệng hắng giọng nói: <cười> "Thu dọn đồ đạc đi, anh giúp em chuyển nhà. Hà, nhà em còn mấy ngày nữa mới đến hạn mà. chỗ này không thể ở được. Anh đã giúp em tìm thấy một nơi ở rất tốt, ăn ở đều miễn phí, nhưng phải đến tháng 9 mới có thể dọn vào được. Thời buổi này mà còn có chỗ ăn ở miễn phí." Mộc mộc lộ rõ vẻ khó hiểu Chỗ nào vậy? Chỗ mà em muốn tới Đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa, Anh sẽ đưa em đi xem Anh trai anh nói Thời gian này em hãy đến ở tạm trong căn hộ của anh ấy Dù sao thì anh ấy cũng không có nhà Phòng vẫn để chống đó thôi Hả? Chắc là vì tối qua không được ngủ Mộc mộc sững sở hồi lâu mới tiêu hóa được ý mà anh muốn nói Cho siêu việt để cô đến ở nhà của anh Không Là ở trọ tầng trên nhà của anh Không cần đâu Một một kiên quyết từ chối Anh đã nhận lời về anh ấy sẽ chăm sóc cho em Anh bắt buộc phải chăm sóc em chu đáo Giọng điệu của anh ra trường Tới nỗi không cho phép người ta từ chối Thu dọn đồ đạc đi Nhưng không nhưng nhị gì cả Em yên tâm trước khi hai người chia tay Anh sẽ tôn kính em giống như tôn kính thành mẫu Maria vậy Vậy sau khi chia tay thì sao Cô muốn hỏi Xong lại không dám hỏi nhưng anh dường như không chỉ biết đọc khẩu hình mà còn hiểu được cả suy nghĩ của người khác. Sau khi hai người chia tay, anh sẽ không gặp em nữa. Trong lúc mộc mộc đang suy nghĩ xem phải từ chối như thế nào, chắc dù Việt rảnh Giang không có việc gì làm, liền đi đi lại lại trong phòng, ngắm nhìn bức ảnh cả gia đình đã ố vàng nơi đầu giường của cô, cầm bông hoa hồng trắng được vớt từ chiếc thang tay lên, bút ve lại để, để ý tới chiếc điện thoại cố định trong nhà cô. thì ngùng tay anh ấn vào phím ghi âm các cuộc gọi Trong đầu mộc mộc như có một tiếng nổ muốn lao tới ngăn anh lại nhưng không còn kịp nữa Giọng nói nhẹ nhàng đến thoáng của tiểu nghi kiệt vang vọng trong căn phòng chật hẹp à, vụ án này cuối cùng đã kết thúc rồi suýt nữa thì lấy mất cả mạng anh Em đoán xem, anh thua hay thắng nào? Đương nhiên là thắng rồi Chúc mừng bạn trai yếu tố của em đi Lát nữa anh sẽ tới nhà em Được, cứ quyết định thế nhé, hẹn 6 giờ tối Em yêu, ngủ dậy chưa? sao không trả lời tin nhắn của anh, vẫn đang giận anh phải không? Anh xin hứa với em, lần sau tuyệt đối sẽ không để em xem những bộ phim mang tính khiêu gọi như vậy với anh nữa. Là anh, bạn trai của em đây, mau dậy đi, trang điểm đẹp một chút, gửi tiếng nữa anh sẽ tới. À, không cần chuẩn bị bữa trưa đâu nhé, anh đã mua món bánh pizza mà em thích ăn nhất rồi. Trong lúc chắc siêu Việt lắng nghe các cuộc gọi... Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, xa sầm, ảm đạm đến nỗi không thể nào miêu tả nổi. Anh bước tới bên cô, đôi môi mỏ mím lại thành một đường cong đáng sợ. Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi dường như bất giác lúc nào cũng có thể đấm gãy cổ cô. Mộc mộc bất giác sờ tay lên cổ mình, lùi lại phía sau, tới khi cơ thể ép sát vào tường. Anh cho em 3 phút để giải thích. Anh nói qua hàm răng nghiến chặt, thần thái đó, ngữ khí đó. Còn cả khi thế hung dữ chèn ép người khác đó Khiến Mộc Mộc bỗng nhiên có cảm giác anh không phải em chồng Mà chính là chồng cô Thực sự không phải như anh nghĩ đâu Anh ấy là luật sư bào chữa của em Đã từng giúp đỡ em rất nhiều Cô giải thích một cách lộn xộn Không đầu không cuối Cũng không biết tại sao lại thích em Sau khi em ra tù Anh ấy bắt đầu theo đuổi em Nhưng em chưa từng nhận lời anh ấy Thật đấy Trong tim em chỉ có Mộc Mộc mút nước mỏng nuốt luôn cả chữ anh sau đó vào bên trong. Sắc mặt anh dịu đi một chút, nắm đấm cũng nối lòng hơn nhiều. Thật không? Cổ cuốn quýt gật đầu, cầm điện thoại mở ngay những tin nhắn đã gửi cho Kiều Nghi Kiệt. Anh xem, trong này có rất nhiều tin nhắn em đã từ chối anh ấy. Anh cầm lấy điện thoại trong tay cô. ừm đi thu dọn đồ đạc đi. Vừa trải qua nỗi sợ hãi tột độ, mục mục ổ rũ đi thu dọn đồ đạc. Đến khi xong xuôi, chắc siêu việt một tay xách chiếc vali quá khổ của cô, một tay xách chiếc túi du lịch to đùng, chuẩn bị bước ra ngoài, cô mới tỉnh ngộ. Cô còn chưa suy nghĩ kỹ xem có nên đi theo anh hay không? Hay là để em đi thuê nhà nghỉ nhé? Anh bịt tai không thèm nghe, không biết vô tình hay cố ý liếc mắt về phía tủ đựng đồ vặt vãnh trong nhà vệ sinh. Anh mang đồ ra xe, em xem còn quên thứ gì không? Bồn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc bỗng đỏ ửng, đúng cố người bộ đồ lót màu trắng trong ngăn tủ ra, nhét vào một chiếc túi, đuổi theo sau. Em có một người bạn, nhà cũng ở gần đây, anh đưa em đến nhà chị ấy nhé. Mộc Mộc vẫn không thôi đề nghị Chắc siêu Việt liếc nhìn cô một cái, lông mày khẽ nhướn lên, nhỏ một nụ cười đầy cám dỗ Em sợ anh có ý đồ không tốt, hay là sợ không làm chủ được bản thân? Không phải... Giọng nói của mộc mộc lộ rõ vẻ yếu ớt Khe khẽ trả lời Là siêu nhiên Anh ấy đối với em quá tốt Em không muốn phụ tấm lòng của anh ấy Vậy thì hãy thoải mái ở bên anh ấy đi Hãy thử coi anh như một người bạn Hoặc một người thân Anh cảm thấy có thể ư Không thử sao biết là không thể Anh đang nghĩ rồi Chúng ta thử chung sống một thời gian Nếu em có thể rất lòng với quá khứ Thì hãy vui vẻ ở bên cạnh anh trai anh Nếu em không làm được Em chia tay với anh ấy cũng chưa muộn Cô cuối cùng cũng đã hiểu được mục đích của anh Chăm sóc cô Đó chẳng qua chỉ là cái cớ Anh muốn cho cô cơ hội chung sống với anh Xem cô rốt cuộc có thể dứt lòng với quá khứ được không Anh làm vậy là vì siêu nhiên Đúng không Cô lặng lẽ nhìn anh Anh cho rằng chỉ cần em có thể dứt lòng với quá khứ Em sẽ có thể tiếp nhận anh ấy đúng không Im lặng Đó là câu trả lời của anh dành cho cô Vậy anh có bao giờ nghĩ rằng Ngộ nhỡ sau khi chúng ta sớm tối ở bên nhau Em lại càng yêu anh hơn Thì phải làm sao Cho sự việc nhớn mày vẻ mặt như cười mà lại không phải cười Có thể Ở bên anh ba ngày em sẽ ân hận vì đã quen biết anh Chỉ muốn lập tức xà vào vòng tay của anh ấy Có thể lắm chứ Đây là một thế giới có quá nhiều điều có thể Chưa thử qua Ai biết được kết quả sẽ như thế nào Cho bản thân em một cơ hội Cũng là cho anh ấy một cơ hội đi Giọng nói của anh thiết tha Chân thành hiếm thấy Như vậy mới công bằng với anh ấy Mộc mộc suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu Cuối cùng gật gật đầu ngả lưng và thành ghế mềm mại Cho Trác siêu nhiên một cơ hội Cô có thể thật sự bước ra khỏi tình yêu Trong mộng tưởng Do bản thân mình dựng lên Bắt đầu một giai đoạn tình cảm thật sự mới Với Trác siêu nhiên